Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương già tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio chương 161, khi ngoại chính nhà có thư ngốc bà Đang lúc ta cố ý và đông quẹo tay, không quẹo công quẹo ở Vân Thành, rồi mới tới Chiến Gia. Vốn tưởng rằng đã bỏ rơi đường tên ngốc đó nhưng là dữ liệu của thất nhà còn chưa dứt, hắn đã liền xuất hiện ta tránh hắn đi về phía phòng khách hậu viện thậm chí nhất thời nóng lòng quên mất ta đầy bởi tới chuến gia, hắn không biết đi đường mới đúng. khách nhận thất nhà không được thước độ hành tung của ta cho từng ngốc nhưng tên ngóc đó lại xuất hiện trong phòng khách giếng gia, vui vẻ uống trà ăn điểm tâm trước mặt ta khi đó ta liền biếc Mình bị nữ nhân kia bán đứng rồi. Ta chỉ vào hoàng hồn bên ngoài. Đăng đề buông xuống. Cố ý nói. Thư ngốc đem đạo khuya. Con nam quả nữ chung một phòng. Người không sợ người bên cạnh. Nói xấu sao. Tên ngốc đó có nhiên vẻ mặt thẹn thùng ẩn đỏ. liên tục tôi về phía sau và bước mới nói. Hải đường. Ngày mai ta sẽ về doanh thành. Thích mùi sẽ ra chuyện lớn như vậy. Nàng nhất định và chiếu cố nàng ấy cho tốt ta vừa nghe liền thức giận thì đến góc tử này nửa đêm đặc biệt tới tim ta chính là vì thất nhàn sao mới phát tàn chiến đường già không phải cơ hội tốt cho ngươi thừa dịp chỗ hở mà sang vào sao người sao không lưu lại tư mình chiếu cố nàng cho tốt ta với người rất thân thuộc sao ngươi sao lại yên tâm đem người ngươi yêu phó thác cho ta ta nghiến răng nghiến lời nói như thế ta nghĩ lúc đó giọng của ta nó là cực kỳ âm dùng quảy khỉ mặc dù cảm thấy thật vĩ nhộ đối với ghen tuồng phát ra từ mình nhưng ta cuối cùng không đè nhắn được bạo phá trong nhà thời không có âm thanh chỉ còn lại tiếng hít thở của ta cùng với ngốc tự giao hòa ta ngẫn đầu từ ngốc đó phé mặn nghiêm túc nhìn ta làm ta cả người sợ hãi ta nghiêng mặt đi khó lòng vẫn như cũ không ngừng ghen tuồn nhìn ta làm gì ta nào có đẹp như thích muội của người tên ngốc từ đó lúc này mới nghiêm túc nói hãyi thường sao có thể tự coi nhẹ mình vấn chi chỉ là bề ngoài mà thôi không cần quan tâm như vậy ta trong lúc nhất thơ dở khóc dở cười người nào cùng hẳn thảo luận vấn đề bề ngoài chỉ nghe ngốc tự nói ta xem thích mũi là mũi mũi, đang là vị hung thê của ta. Ta đem mỗi mũ mũi giao cho nàng chiếu cố, tương đối yên tâm. Ta ngạc nhiên, vẫn muốn phản bác, lúc này vô thành vô tất tiêu hóa lời kia. Một câu nói không trao chúa, không tuyệt hảo, chỉ đơn giản. Ta yên tâm, liền nói hết tín nhiệm của hắn sao. Từ nhỏ ta đã biết trách nhiệm cùng nhiệm vụ của mình, báo thù cùng tranh thượng vị. Các ca đem ta giao cho người đặc biệt tràn luyện võ công cùng năng lực. Ta nhìn thấy đó là những nhân vật cực kỳ cơ trí tinh Anh đông bụng, giữa âm mô dương mô, cho dù sáng láng vui vẻ như có thanh ảnh, thì cũng không phải là nhân vật trong ngoài như một. Từ đó về sau, ta quanh nằm trong coi, điều tra hệ thống dược vương phủ, tiếp xúc các nhiều nhân vật thâm tư Hồng rõ ngầm hành động. Ta chưa từng gặp qua người tâm tư đơn giản như vậy. Tất cả ý nghĩ toàn bộ đặt trên mặt hoàn toàn không cần mặc công suy đoán. Nhất thời trong nội tâm ta sáng ngờ lên. Ta biết ốc tử này đổi với thất nhà đã sớm không có ý nghĩa Cái đỏ hắn đem tấm ba đoàn tụ vẫn xuống hồ cũng đem đoàn tình cảm này mai tản. Đây là ta tận mắt nhìn thấy sao ta lại không rõ. Hắn thức thành như vậy Cái cả nói cũng sẽ đỏ mặt, đương nhiên rời nổi ra là lời trong lòng suy nghĩ. Chẳng qua, nhìn thằng sắn tên ngóc đó đối với thất nhà có chút hình trường Trong lòng tiểu nữ nhi ta lại bắt đầu khó chịu. Ta có tình gây sự một phèn, chứ là muốn ngóc tử đem tâm từ chuyển về đến trên người ta. Muốn cho ngóc tử biết ta ghen tị. Đáng tiếc ta ra lầm rồi. Ngóc tử sao có thể là người bình thường. Hẳn có hụ như vậy Sao hiểu loại tâm tư này Của tiểu nữ nhân Nhìn thư ngóc trước mặt kia Mặc dù xinh đẹp dị thường Xong cũng có nè nẹp Khói miệng ta lộ ra ý cười yếu ớt Đột nhiên cảm thấy Chúng tâm tư kia của mình thật buồn cười Người ngóc tử này Thật đúng là Khó làm cho người ta tức giận Thư ngóc ngủ ngờ một chút Không biết tại sao Thái độ của ta thay đổi to lớn như vậy Vẻ mà khó hiểu gãi đầu, không biết vì sao hắn lúc này trong càng ngốc. Ta không nhìn được si cười ra tiếng. Trong nhà toàn nhân vật không khéo, thêm một thương ngốc như vậy cũng thú vị. Từ đó về sau, hoàng thất thiên diễm liền sẽ ra liền tiếp sự kiện. Các bạn không có thời gian cho như nữ tình trường. Ta cũng phải thương ngốc từng người nắm giữ nhiệm vụ của mình. Hắn là quân sư của loài phong quân, trên thực tế đang người bàn bạc của dược vườn. Dược sao, ai có thể hoài nghi. Một công tử khiêm tốt như vậy là là đứng đầu quân phản loạn. Ta cũng từng hỏi qua hắn, vì sao phải giúp quân đội kia. Hắn đáp, bắt đầu chỉ vì cần nhân nghĩa. Sao coi như là giúp thức muội Sao nữa? Hắn dừng lại, cười không nói. Các loài cười ông nhuận đến tận cùng này làm cho tim ta nhất thời nhảy lên. Vì người, nhìn nụ cười của hắn, giống như đã trải qua thiền thượng nhân gian. Ta nghe đến thanh âm của hắn, như từ trên trời cao truyền tới, thiên qua màng nhị, tiến tới đá lòng. Ca ca cùng thất nhạc như vậy, tình cảm sinh tử tùy tưởng, không phải là ai ai cũng có. Tỉnh như, thương ngốc đòi cá tính ngụy này, làm không được hới hẹn kịch liệt như vậy. Nhưng hắn chỉ một câu đơn giản Liền có thể thói lộ rõ chân tình của mình Liền có thể khiến lại tâm ta cảm kích không thôi Hắn một câu vì người Ta liền hiểu tình ý trong đó của ngốc tử này Nếu không phải như thế Hắn sao nguyện ý bỏ qua thân phận cùng cuộc sống bình thường Bỏ qua hạnh phúc cùng tương lai an ổn Mà cốn vào trận chiến sạc mùi khói súng Cùng hẳn không liên quan này Ta nghĩ Ngốc tưởng như vậy, ta nếu bỏ qua, hắn sẽ hối hận cả đời đi. Rồi sau đó hai năm rưỡi, ca ca cùng thất nhàng đáo động kinh đồ, mang theo chúng ta trở về Nam Cường. Khoai mặn coi như là trải qua cuộc sống an ổn. Thất nhàng đã từng đề nghị ta cùng với thương ngốc thành hồn. Dù sao, điều hoặc mấy năm, tội của ta cũng coi như không nhỏ. Nhưng ta biết vẫn chưa tới thời cờ. Chưa chân chính ổn định một khát, ta cả cho thương ngốc, gia tộc thương ngốc sẽ gặp thêm một phần nguy hiểm. Thương ngốc, chỉ nói không sao, hắn suy nghĩ biện pháp du toàn. Ta hiểu, hắn chẳng qua không muốn ta bị quỷ quốc, không muốn ta không danh không phận. Tâm từ ngốc tự chính là đơn giản như vậy, cũng là ấm áp lòng người. Hắn thật lòng đối với ta như thế, ta chỉ nhiên không thể để hắn bởi vì ta gặp nguy hiểm. Hôn sự, cho ta không đồng ý bị khác lại. Cốc tử cho là ta còn chưa tiếp nhận hắn. Hơn nửa đêm trả đi tìm thất nhà, xin cổ vấn. Tự nhiên, bị ca ca ta trong mắt không chịu được, có nam nhân đứng bên cạnh thất nhà kia, đạm bay ra ngoài. Thất nhà lắc đầu, bước đất gì nói với ta. Mụi hay là cùng tên ngốc đó nói rõ ràng đi. Nếu không, sẽ theo tính cách thật thà của hắn. Hắn thật, rất khó suy nghĩ cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ vẫn không nói cho thương ngốc biết tại sao saoư chuột hẳn ta chỉ muốn dùng phân thức của chính mình thường hẳn, bao vệ hẳn cho tốt nằm thứ nhất ông hòa ta cùng phải thương ngốc cuối cùng kết thúc câu chuyện triuổ dài đến 5 năm ca ca cả ta cho thương ngốc ngay đó đủ loại quan lại tới vì thường đáng nhiệt. nghiệphổ thân không muốn ở trước mặt mọi người hiện thân liền do caka cùng thất nhà Huynh trưởng là cha, trưởng tẩu là mẫu, ngồi trên vị trí cao đường. Cánh lũ mỏng màu đỏ, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt cây ngốc đỏ, nóng bọng cùng hưng phẫn. Những bái thiên địa. Không lưng lại, ta ta nghe được mỗi người sách sách khen ngợi nói xứng đồi. Nhanh nhàng cười một tiếng, trong lòng vui sướng vô hạt. Nhị bái cao đường, ca ca cùng thất nhàng, nhà tránh thân thể sang bên cạnh. Chúng ta lại về phía phụ thân xa bớt màn chè. Khu thầy dào bãi. Ta chuyển hướng thương hốc, nô cười tận sâu dâng lên. Sao mộng lại này, ta chính là thay tự chân chính của thương hốc. Từ nay về sao, mưa gió làm bạn, bất ly bất khí. Đang lúc, ta đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Ta lên nghe xung quanh một trật cười. Ta không rõ ngẩn đầu đừng thở qua hồng xa. Nhìn thấy tên góc đó là chẳng mong hướng về phía ta. Mà chính diện, tiểu ánh nhàng thở dài thật sâu. Ta ngạc nhiên, thận không có lời nào để nói. Góc tưởng này sao có thể ngốc đến trình độ như vậy? Chỉ nghe tiểu ánh nhàng gian trá cười nổi. Dượng, miệng lễ, lễ nghi tân hôn như thế. Chất nhi thật là chịu không nổi. Tiếng cười xung quanh càng lớn, trong đó có thanh ảnh ra cố ý. Tân kia, hoàn toàn là đến để chế dịu. Hắn không thấy trò mèo trong đêm tân hôn mình thì nội tâm rất khó chịu. Tốt thật lúc này mới ngẩn đầu, ta dám khẳng định mặt hắn tất nhiên là đỏ vần. Cũng may, chỉ nương cơ trí vỡ vàng hồn, đưa vào động phòng. Lúc này, ta thoát khỏi biến thành trò cười. Ta vào trên giường treo đầy đẹp đỏ đã chờ tân lan quân. Trong nội tâm kích động vui mừng, không cần nói cụng bí. Hết thảy, hình ảnh trải qua cùng thư ngốc, nhận lệnh rớt mắt. Thời gian chờ đợi, chờ cũng hoặc ngào đến cực điểm. Không biết bao lâu, thư ngốc sai khước đường tiến vào. Ta biết, những người bên ngoài ồn ảo, mũi nháo động vòng. Hắn là bị thất nhà ngăn lại. Rốn kinh nghiệm hôn lệ cố thanh ảnh kia, ta rõ ràng tầm quan trọng của thất nhà. Nếu không phải thủ đoạn của nàng, không chừng lần động phòng này, lại gây ra bao nhiêu chê cười nữa vì vậy ta chấp nhận bị thất nhàng chê cười từ sớm mà nhà kẻ nàng cho qua cỡ ải động phòng này thức ngốc nâng khăn che mặt của ta lên chỉ chăm chú nói câu hãi đường, nàng thật đẹp ta cười ngốc nữ này, áo tròn đỏ tươi cầm thêm sai rượu mà hai trọng mắt mơ màng làm cả người hắn càng thêm yêu mị dị thường vẽ đạp mạnh mẽ khỏe mạnh Đủ khiến bất kỳ một nữ nhân nào thấy điều ngang ghét đến điên cuồng. Thế nhưng hắn lại không tự biết. Mà người này là là của ta. Ta đưa tay ra giúp thương ngốc cỡ xìm y. Chứ để cho ngốc tử này tự mình làm. Sợ không biết là lề mề đến khi nào. Cốc tử năng lượng tự kiềm chế sức mạnh. Không phải ngày thứ nhất ta biết. Di vãn cho dù sai rộn. Hắn cũng sẽ không bất lý trí như nam nhân bình thường. Cho nên, ngoài sự kiện xưng dược năm ấy, ta cũng với thương ngốc, nên thực tế cũng không có những thân mật khác. Cho dù ngài thường nắm tay, hồn, tất cả đều là ta chủ động. Mà ngốc tử cẩn thận lễ nghi, nên mỗi lần đều hối hận hồi đầu, làm cho ta có cảm giác giống như là cường bạo hắn vậy. Đang lúc ấy thì, ngốc tử mộng phát bán được tay của ta, đưa tới mép nhẹ nhàng hôn lên. Hãy thở nhẹ nhàng, làm nội tâm ta nhất thời ngỡ ngải Chỉ đành ngơ ngát nhìn hắn. Ta cảm giác được, mặt trong nháy mắt như bị lửa đốt. Nói tử này lúc nào đã học được tán tĩnh như vậy rồi. Nói tử nhẹ nhàng ôm lấy ta, ông nhuộc, đông mắt lập tức. Làm ta bị hòa tàn. Ta chỉ có thể cảm thấy những chiếc hôn nho nhỏ rơi xuống trên cổ, trên mặt. Đang rồng lúc mơ màng. Ta lơ nghe kép một tiếng, trong nháy mắt, kéo thân trí của ta trở lại. Nhìn theo hướng tiếng nổi, thấy cửa nội thất mở ra. Đang trong lúc ngạc nhiên, chỉ thấy ác ma thứ hai của hoàng cùng, thất thất tiểu muội, một thân đỏ thẫm đi tới đi lùi. Từ bên trong vội vàng đi ra, trong miệng là: hư hư, ta im lặng, tại sao đứa nhỏ này ở trong tân phòng của ta?" Quan Hảo nàng đi ra lúc ta còn quần áo lót. Nếu không, ta cùng với thư ngốc không phải dạy hư hài tử. Bất quá không khí đang tốt như thế, áp điện nha đầu này phá hư. ai thất thức, thức tiểu mụn cha mong, chạy tới, gương con người vô tội, đéo áo thư ngốc. Thư ngóc phục hồi tinh thần, bất các chỉ ông hài tử, báo đảo làm cha nuôi. Thư hư, xong. Tiểu thân thư sướng, đàn muốn bò lên học tụ. Trong miệng nói lầm bầm, xem cục vui, xem cuộc vui. Khói miệng ta co quắp, ác ma à ác ma, có người trêu chọc ghi ghi nhà mình như vậy sao? Mộ, tai quơ lấy tiểu tử, đưa ra ngoài cửa, giao cho thị tì gác đêm bên ngoài. Nhắm mắt đóng cửa, thương ngốc, điền từ phía sau ông ta, tiếp tục chuyện lúc trước chưa xong. Nụ hôn thật sâu, như tình vừa bị, tiểu thất làm gãy, đập tức thăng hoa phụng rơi đầy trên đất cho đến tận giường, nằm vật xuống trên da giường, hình quyên ương bằng cảm. Trong mắt của ta chỉ còn lại có khuôn mặt đỏ hồng của nam nhân này. Hồ hấp dông dập, ta thậm chí thấy trong mắt nam nhân ngày thường, ruồn giả hồ đồ đầy tình dục. Khu khu, dân này sẽ không sụp chứ. Một tiếng cười nổi đột nhiên chan vào, làm cho ta vốn đã mê loạn, nhất thời tỉnh táo lại. Theo tiếng nhìn lại thì thấy ác ma số một hoàng cung đang từ dưới sàn bò ra ngoài. Thư ngốc và vàng sẽ chăn gắm và lại cho ta. Chật chật quá kịch liệt. Tiểu ác nhàng đứng dậy vỡ vỡ vỡ rớt ra người. Nhìn thư ngốc một chút nghiêm túc nổi. Dượng, tứ nhàng xem dưỡng lý Nga. Lao dục quá độ, không tốt cho thận đầu. Ta chỉ cảm thấy đến đầu vô số hát tuyến. Lao dục quá độ dục này còn chưa có lao đầu đã bị huynh muội bọn họ cách đứng hai lần nơi nào mà nói đến quá độ người người thường ngốc đã bị làm mẹ đến kích thích nói không ra lời cốt trong bụng ta chỉ còn lại một chữ này, nàyớ về phía tiểu tử thối kia sống lên tiểu tử cái mặt bình tỉnh đại ngộ a ta hiểu được cái này ta cũng học qua gì gì Đây là chưa thỏa mãn vụ vọng, bắt nạn tiểu nhà nhà Ta chỉ cảm giác xương cả người vang lên, trăng trắc trăng trắc. Quá thật là muốn bóp chết thằng bé trước mắt này. Tiểu tử, ý thức nguy hiểm cực mạnh, lùi về phía sau nhảy xuống. Gì gì, gì như vậy thật là khủng khiếp cẩn thận làm dưỡng sợ nhà. Ta đẩy thư ngốc trên người ra, khiến răng yến lợi muốn ngồi dậy. Tiểu ánh nhàn lập tức cười quá dị, nhảy ra phòng ta nhìn về phía thư ngốc xin lỗi. Tướng công những hai tử này làm ẩm ý quá Thư ngốc đắt đầu lần thứ ba tiếp tục chuyện lúc trước. Ta nghe nói hôm nay lấy rượu quý bị quyết trăm năm của nội cùng tác dụng chậm nhưng hoàn hảo. Bộ dạng thư ngốc là do bị kính rượu nhiệt tình. Ngay cả như vậy tên ngốc đó còn không quên chuyện hôm nay. Ta cười giao phó mình cho hắn mà trầm luôn lần nữa đoàn lúc tình trạng nguy cóp chỉ nghe thấy một tiếng lạnh lạnh hoang lên âm ý ta khoái mắt được nhảy cảm giác xấu hổ lập tức dâng lên người ta quen biết chỉ có một tiểu tử tiếng chữ như vàng thế này nhiên đầu đại nhìn thấy một đôi bàn chân nhỏ từ bên trong chăn gấm chờ xét đi ra ngoài thương ngốc ngay người ngã xuống giường đại khái bởi vì tác dụng của rượu ta có chút cảm giác muốn khóc ra nước mát. Đợi đem tiểu ái cơ đưa ra ngoài sao. Vì bảo đảm không bị cắt đứt lần nữa, ta đem phòng kiểm tra một lần. Nếu ta xuất hiện chuyện này, ta sợ thương ngốc sẽ tiêm mất Chờ ta xác định không còn ai xong. Lúc này mới bị giọng nói, tấn công. Lại không chím được bất kỳ phản ứng nào. Bo lại giường mới phát hiện thương ngốc cuối cùng không địch nội rụ kính kia. Ta buồn cười Đắm chân gặp cho hắn Là bị hắn bắt được Ta theo trực gián muốn rung ta ra ngoài Lại không nghĩ rằng Ngốc tử này ngủ mà lận cánh tay Cũng lớn như vậy Hải đường chỉ nghe ngốc tử Trong mộng lầm bằng một câu Ta nhỉ nhàng cười một tiếng Không biết ngốc tử này Ở trong mộng muốn dạy dỗ ta như thế nào Nghe đường câu tiếp theo Ta nghe ngận cả người Nương tự của ta. Ngốc tự nói như thế, nổi vùng vạt, phái miệng gương lên vô ý thức, ôm nhu cười. Tào một hồi lầu, ta dán người lên ngực ngốc tử có đầu đáp một câu. Ngốc tự, tấn công của ta. Một câu nói, một nụ cười, nhưng chống lại được vô số lời ngòn tiếng Ngọ khiến ta trầm luôn ở trong tình sâu của ngốc tự, không thể kiềm chế Đây chính là thư ngốc nhà ta ta nguyện ý dùng một đời làm bạn cùng ngốc tự.